Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi đã bảo với bà ngay từ đầu rằng thằng Thiệu nó là đứa không ra gì Bà không nghe tôi mà con Hạ cũng chẳng thèm nghe Nhìn cái mặt nó là tôi biết ngay nó là quân vô học Bà Thủ lại càng lo lắng bà bảo chồng Ôi da tôi nào có ngờ đâu Ngộ nhỡ bây giờ nó mỏ tới nó chửi toán lên thì làm sao Đông trấn an mẹ Mẹ yên tâm Khứa lão mà vác mặt đến đây Thì cả nhà cứ để đấy cho con nhé Khách đến nhà đàn bà cũng phải đánh Con sẽ nói cho khứ lão xấu hổ để mà độn thỏ luôn Bất tai không giữ nổi chị Hạ thì dáng chịu Sau cùng Xuân Hạ và Thu đồng lòng dặn người yêu là tạm thời ngưng liên lạc bằng điện thoại Để ông Thụ gỡ hẳn phone ra Chỉ khi nào các cô cần gọi cho ai Thì sẽ tự ý cắm vào Nói chuyện xong sẽ lại gỡ ra ngay Chẳng ai ưa biện pháp này Nhưng đành miễn cưỡng chấp nhận một thời gian Về phần thiệu chửi mãi cũng chán Vì chả đem lại lợi ích gì Gã vứt luôn cuốn băng cassette vào thùng giáp Và thôi không quấy dày gia đình An Hạ nữa Tuy thế Thiệu vẫn vớt vát viết lá thư dài hơn 8 trang Kể lề sự tình rất thống thiết Gửi cho An Hạ Hy vọng nàng sẽ xét lại Mà đoái hoài đến gã trăng Phong thư tình ngây dại gửi đi Cả tháng sau vẫn chưa có hồi âm Thiệu mới hoàn toàn tuyệt vọng Gã gầy sọm đi Hai mắt trũng sâu Đôi má hõm xuống Dâu ria lờm trởm và mái tóc dài dính bết lại với nhau Lúc nào cũng như sâm sấp ướt, non rất sơ giấy Thiệu chán đời, chán luôn cả tắm Sạch sẽ làm gì nữa, ôm ấp ai trong tay mà cần thơm tho chung quanh thiệu, bây giờ lúc nào cũng toát ra mùi chua lét Của áo quần nhầu nát lâu ngày không thay không giặt Dư vị của mồ hôi và thuốc lá quyển lẫn với nhau Thiệu leo lên bàn cân, thấy mình sụt đi đến hơn 10 bao Bạn bè có đứa bảo 10 bao ấy, 2 bao về mất ghế chủ tịch Hội Việt Kiều và 8 bao về mất An Hạ. Thiệu nghe chỉ cười buồn không nói, gã tránh đám đông, ít đi phố và lâu lâu hội đồng quản trị Hội Việt Kiều kêu họp, gã cáo bệnh không tham dự. Ngay cả những vật dụng của hội mà đáng lẽ Thiệu phải mang trả cho trụ sở ngay sau khi bản giao, Thiệu cũng lười, khiến chủ tịch Nguyễn Lê Tôn Toản phải mò đến tận nơi khuân đi. "Đời vắng em rồi, say với ai?" Thiệu thường nằm khều trong nhà, Thở dài thường thượt, ăn ngủ thất thường và thấy chẳng còn ham muốn bất cứ thứ gì nữa Đến ngay mấy chục cuốn video phim con heo, vốn là hobby đặc biệt nhất của Thiệu Mà bình thường gã vẫn coi tới coi lui, không chán mắt Giờ đây cũng nằm chơ vơ trên kệ chờ bụi bám, vì Thiệu chả để mắt tới Chuyện hội đoàn, chuyện đấu tranh không còn chút lưu luyến nào sót lại trong trí Thiệu Một hôm, có người bạn điện thoại rủ Thiệu đi biểu tình phản đối phái đoàn hòa bình thân cộng Đến nói chuyện tại đại học sở tại Thiệu chán nản trả lời ah, Mòa lúc này hết hứng rồi, các toa cứ làm đi Có lẽ mòa rút lui một thời gian Thiệu nói đúng, hứng thú gì nữa khi mà chống cộng thực sự chỉ là một thời trang của Thiệu Hình ảnh an hạ còn canh cánh bên lòng thì đấu tranh thế nào được Không có an hạ trong đời Thì dù bây giờ Cộng sản có chiếm luôn cả nước Mỹ đưa Tổng thống Reagan đi cải tạo ở suối máu cũng thế mà thôi. 4 tháng sau Thiệu mới tương đối bình phục, gã suy nghĩ và thấy mình sẵn. Cứ năm ly ở nhà thương nhớ than thở cũng chẳng đem lại ích lợi gì. Hạ với Trương vẫn nhở nhơ đem nhau đi ăn chơi và đi ngủ. Quên phứt đi cho xong, quảng lánh đo đi mà vui sống, sách vở đã dạy như thế. Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn kia sửa lại xài Thiệu tự nhủ và quyết trí vùng lên Quyết trí yêu đời Dù chỉ là yêu giả tạo Vì đời chả còn gì đáng yêu nữa Thiệu trang trí lại dung nhan Chăm lo lại áo quần Và tiếp tục xem phim con heo Ngoài kia trời vẫn tươi vẫn đẹp Cánh cửa cuộc đời vẫn mở rộng Tội gì mà giam thân mãi trong nhà Ngày đầu tiên tái xuất sang hồ Thiệu đã bắt gặp ngay chiếc xe của Trương Lúc Thiệu vừa chạy vào Bạc Kinh Mối thủ bất ngờ lại vùng lên, Thiệu nhìn trước, nhìn sau không thấy ai, gã móc túi tìm đồng bạc cát rồi đi sát vào xe của Trương, răng vạch một đường dài dọc từ cửa xe ra phía sau. Thiệu cất đồng bạc vào túi, ngó quanh một lần nữa và tiện tay bẻ gãy cái gạt nước ở kính trước, đồng thời uốn cong cần anten cho gập hẳn xuống. Thi hành xong thủ đoạn, cơn giận bớt, Thiệu chui vào xe phóng đi tìm bãi đậu xe khác vì không muốn Trương và Hạ khi trở lại thấy xe của Thiệu và biết gã là thủ phạm. Bạn bè gặp lại Thiệu La cả quán cà phê biết gã đang thất tỉnh, nhiều người tế nhị không muốn nhắc tới, nhưng chính Thiệu lại gợi ra để có dịp nói xấu An Hạ. Chẳng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net